Băng băng băng, ba tiếng nổ, ba khỏa hỏa diễm đạn bắt thủng mặt ngoài hình cầu bằng bụi cát tạo thành ba lỗ thủng rất lớn. Bởi bụi cát đang lúc xoay tròn, chỉ một lúc sau dường như lại trở về như cũ. Hỏa diễm đạn vô pháp phá vỡ màn phòng ngự chui vào trong, mà đồng dạng lại bị cát bụi thôn phể đến sạch sẽ. Vài phiên công kích liên tiếp công tới, Trương Tông Chủ tự nhiên nhìn ra thiếu niên trước mặt tuyệt đối không phải là người bình thường. Chỉ sợ một thân tu vi còn cao hơn mình Có thể đem đám cát vàng quái gì giải quyết Trong lòng trương tông chủ lại lóe lên một tia hy vọng Nhưng khi thấy niên thiếu lần lượt công kích Nhưng bị cát vàng phá vỡ thì không khỏi có chút lo lắng nhịn không được nói Tiểu vinh đệ, ngươi đánh như thế là vô dụng Cát vàng quái đản căn bản không e ngại loại công kích này Cát bụi có thể đem lực lượng toàn bộ phá vỡ Thậm chí có thể đem lực lượng thôn phệ chiếm dụng Phải ngăn cản tụ cát mới được Bắn ra ba khỏa hỏa diễm đạn, lâm khiếu đừng lẳng lặng dừng ở trước đám bụi cát hình cầu đang đỏ bừng, thản nhiên nói, không cần, hắn đã chết, dựa theo ước định, ngươi đem bí tịch lấy ra cho ta nhìn một cái a đã chết. Trương Tông Chủ mở to con mắt, hiển nhiên không tin, chỉ chốc lát, đám cát bụi đỏ hồng bắt đầu tán loạn, đám cát sỏi đỏ rực rơi là tả đầy đất, chất đóng lại tạo nên một tầng cồn cát thật dày. Ở giữa cồn cát có một khối thân thể khô héo, miệng há hốc đôi mắt trừng lên, đã nhìn không thấy con người, hai tay dường như vô lực nắm bắt gì đó, dấu tích hiển nhiên là có một quá trình đấu tranh. Lâm khiếu đường tiến lên ngở xuống một quả giới chỉ lòe lòe chiếu sáng trên tay thi thể khô khúc, sau khi thu vào trong túi hắn hướng tới trương tông chủ đi đến, thấy hắn đang nhìn cổ thi thể khô khúc, vẻ mặt có điểm thất thần, hạt cát hút nước. Hạt cát nóng bỏng lại là hút càng lợi hại hơn. Bất quá người này đang trong lúc bị hút khô thì đã chết trước đó rồi. Bị bỏng chết. Lâm khiếu đừng ngữ điệu lãnh đạm giải thích. Trương Tông Chủ chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Biểu tình kinh ngạc vẫn như cũ treo trên mặt. Nếu là trước đây hắn còn muốn đầu cơ trục lợi không muốn lấy ra bản bí tịch tổ truyền. Nhưng hiện tại hắn tuyệt đối không có chút ý tứ nào giấu kín. Một quyển thư tịch ố vàng xuất hiện ở trên tay Trương Tông Chủ. Hắn đưa tới giường như có vẻ xu nịnh, nếu như không chúng độc mà nói trương tông chủ có phải liều mạng cũng sẽ không giao ra, chào long thủ nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác. trương tông chủ không nghi ngờ thiếu niên trước mắt để đạt được chào long thủ mà làm ra thủ đoạn giết người đoạt bảo. Cấp tốc lật xem cuốn sách ố vàng, lâm khiếu đừng lập tức bị vũ ký tinh diệu hấp dẫn, chào long thủ trung cấp cao dai vũ ký Đây là vụ ký cao nhất mà Lâm Khiếu đường nhìn thấy từ trước tới giờ. Trong con mắt Trương Tông Chủ, Lâm Khiếu đường có thể thấy được nét không tình nguyện hơn nữa lại là cực đại không tình nguyện. Khép lại cuốn sách, nói, Trương Tông Chủ, ngươi cũng biết ngươi chúng loại độc gì sao? Trương Tông Chủ không biết thiếu niên vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này, lắc đầu nói. Xấu hổ, Trương Mộ suốt đời một tâm hướng tới võ học, đối với việc hạ độc hay giải độc cũng không hiểu nhiều lắm. Lâm khiếu đừng đã sớm có tính toán, cười cười nói, ngươi chúng chính là độc của bọ cạp cát, bên trong hai cái đuôi âm dương của nó có dấu hai loại kịch độc, nhưng hai loại độc này ở trong trăm loại kịch độc mà so sánh cũng không đáng tính là cái gì to tát, cái tên của nó cũng không nằm trong hàng ngũ của bách độc ác liệt nhất, nếu như nguyên. Bất quá cái gì? Trương Tông Chủ cảm giác có gì không ổn? Theo thời khắc chúng độc bắt đầu hắn đã có một cổ cảm giác gì đó không đúng lắm, không có một tia nguyên lực nào thúc giục được. Toàn bộ thân thể có cảm giác từng đợt đau đớn liên hồi, trong trước mắt ra tay thì thổ huyết, thẳng cho đến lúc thiếu niên này xuất hiện điểm mấy chỗ huyệt đảo thì cái loại thống khổ này mới giảm bớt một ít. Bất quá, nếu đem âm dương độc từ đuôi loài bò cạp cát này rửa theo tỷ lệ nhất định hỗn hợp cùng một chỗ... Sau ba ngày nó sản sinh ra một loại độc bò cặp tà ác, lúc người bị trúng độc thì trong một nén hương thời gian độc ở bên trong sẽ phát tán ra. Chỉ cần non nửa giọt có thể làm cho một vị sĩ giai cao thủ không cách nào thúc giục nguyên lực. Hơn nữa chúng độc lúc đầu cả người rất đau đớn, tiếp theo ngụ tạng lục phủ bắt đầu thối giữa tâm mạch bế tắc. nếu là cử động độc phát có thể sẽ nhanh hơn lúc nhanh nhất thì trong thời gian nửa nén hương có thể làm cho lục phủ ngũ tạng bị thủng mà chết lâm khiếu đừng chậm rãi giảng lại toàn bộ quá trình trương tông chủ nghe xong trong lòng không khỏi run sợ mồ hôi đầm đìa trên mặt và cơ thể thỉnh thoảng có lúc co rúm lại tuy rằng ta đã phong chủ huyệt đảo của ngươi nhưng cũng chỉ có thể bảo trì một canh giờ mà thôi thời gian một khi qua đi Nọc độc có thể tiếp tục khuếch tán Lâm khiếu Đường thản nhiên nói Thần sắc trương tông chủ ngưng trọng Ngươi muốn cái gì Phải làm thế nào mới bằng lòng giải độc cho ta Ta đã đem toàn bộ vốn cho ngươi xem rồi Lâm khiếu Đường lắc đầu Cười cười nói Cùng với người thông minh nói chuyện thật tốn ít công sức Bất quá trương tông chủ ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi Ta hiện tại sẽ giải độc cho ngươi Cái gì cũng không muốn chỉ bất quá độc này trong nhất thời là giải quyết không hết. Chỉ ít cần 3 tháng thời gian mới có thể đem nó hoàn toàn trừ tận gốc. Được rồi, chảo long thủ này ta cũng đã nhìn, trả lại cho ngươi. Trương Tông Chủ có chút mờ mịt tiếp nhận bản bí tịch, chảo long thủ, nờ. Móc ra một quả dược hoàn màu nâu, lâm khiếu đừng đưa qua nói, ngươi trước tiên đem viên, thích độc hoàn, này phục dụng. Có thể tạm hoãn độc lực phát tác, trong vòng 3 ngày sẽ bình an vô sự, có thể thôi động ngũ thành nguyên lực mà không có vấn đề gì. 3 ngày sau ngươi đi tới phía sau núi Lâm ra đến phế dược phòng tìm ta, đến lúc đó ta sẽ đưa thêm cho ngươi giải độc đan. Ta phải hảo hảo ngẫm lại xem giải quyết lại độc bò cạp bá đạo này thế nào cho ổn thỏa cái đã. Trương Tông Chủ Hồ nghi tiếp nhận dược hoàn, không lập tức phục dụng. Hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng theo như lời nói của Lâm Khiếu Đường. Nơi đây không thể ở lâu, rất nhanh sẽ có người lợi hại hơn xuất hiện. Nếu như ta không đoán sai mục đích của bọn họ có thể giống như ta. Trương Tông Chủ có muốn ta đưa ngươi đi một đoạn đường không? Lâm Khiếu Đường cũng không ngại đối phương hoài nghi. Vậy làm phiền tiểu vinh đệ rồi. Lúc này đây Trương Tông Chủ cũng không còn hoài nghi gì. Nắm đai lưng Trương Tông Chủ... Lâm khiếu đừng để bước một cái đã xuất hiện ở mấy trượng xa xa. Hai người rất nhanh tiêu thất ở trong rừng. Nửa khắc đồng hồ sau, một vị thiếu niên mặc áo vải bố màu cho tay nắm một gã đại hán trung niên có vóc người to lớn xuất hiện ở trong một rừng cây nhỏ cách Đông Môn Tân La thành trăm trượng. Nơi này hẳn là an toàn rồi, ta không tiễn được xa. Hẳn là trương tông chủ sẽ có biện pháp thông chi cho huynh đệ ở trong tông môn đến tiếp ứng. Tại Hà Cáo Tử, Lâm Khiếu Đừng vừa nói liền hướng tới Tân La Thành bước đi. Trương Tông Chủ nhìn theo bóng lưng thiếu niên, Rồi lại nhìn dược hoàn trong tay, Nhất thời trong lúc đó không biết quyết định chủ ý ra sao, Ai biết mình chúng là cái loại độc dược gì, E rằng căn bản không hề chúng độc như thiếu niên vừa nói, Có thể hắn chỉ nói vậy để mình ăn viên dược hoàn này vào, Mà viên dược hoàn này mới chính thức là một loại độc dược. Trong lúc Trương Tông Chủ do dự, Xa xa truyền đến âm thanh lo lắng của thiếu niên Ta muốn giết ngươi không cần phải làm phiền toái như vậy Một trưởng vỗ xuống là xong Lại có thể cướp đi Chào long thủ Hủy thi diệt tích rất dễ dàng Trương Tông Chủ nếu không tin Có thể dùng máu của mình đem cho tiểu động vật nghiệm chứng một chút Xem kết quả của chúng sau một ngày một đêm sẽ ra sao Đó chính là cái kết cục như ngươi rồi Vừa tiến vào Tân La Thành, Lâm khiếu đường lập tức lẩn vào một ngõ hẻm bên trong đường phố, không bao lâu thì đi tới phía sau núi Lâm ra, tìm được một chỗ yên lặng, lấy ra chữ vật giới chỉ đoạt được bên trong đám cát vàng quái dị nghiên cứu. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 88 Nguyên sa khỏa chữ vật giới chỉ màu vàng nâu này nhìn như không được tốt lắm, người chế tạo cho vào hàm lượng nguyên tố quạng quá. ít. Lâm khiếu Đường bĩu môi nắm giới chỉ xem xét một lúc. Bất quá không gian bên trong cũng khá rộng, khoảng chừng lớn bằng hai xương phòng. Đại khái xem ra không gian cũng có mấy trăm thước vuông. Bên trong hơn phân nửa không gian đều chứa đựng một loại cát nhỏ. Lấy ra một ít cái, lâm khiếu đừng vốc lên tay hiếu kỳ quan sát. Cát sỏi phi thường tinh tế và lại rất mềm mại, có thể cảm giác được rõ ràng bên trong nó phóng xuất ra nguyên khí lực. Đám cát này cũng không phải những hạt cát bình thường a dĩ nhiên lại là nguyên sa, đám cát sỏi này đúng là sản phẩm đặc thù được hình thành trong nguyên nhãn, bởi vì địa vực hoang vu, ngoài cát ra không có gì, bởi vậy thiên địa nguyên khí rất khó tụ tập một chỗ dẫn đến tỷ lệ nguyên nhãn xuất hiện trong sa mạc phi thường nhỏ, bất quá cũng không có nghĩa là tuyệt đối không có. Một ít giải đất hi hữu ở trong sa mạc bởi vì có đặc thù khí hậu cùng với môi trường dưới nền đất khác với sa mạc bình thường nên cũng có thể sản sinh ra nguyên nhãn. Quanh năm suốt tháng cát bụi thổi qua, trong nguyên nhãn cũng tụ tập được không ít cát sỏi. Lại trải qua hơn ngàn năm bồi dưỡng, đám cát sỏi này cùng nguyên nhãn sản sinh ra một loại cộng hưởng hấp thu nguyên khí. Vạn vật có thần kỳ thì cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hạt cát là vật chết như vậy cũng bị thiên địa làm hấp thu thiên địa linh khí. Nguyên sa là bảo bối tạo phù bảo tốt nhất, nếu so với chế tạo vũ khí thì nó cũng như kim trúc khoáng thạch, có đạo lý giống nhau. Bởi vì trong mỗi một hạt cát ẩn nguyên lực, nên việc khống chế là phi thường dễ dàng, đặc biệt đối với đạo tông mà nói thì lại càng là một bảo bối tốt nhất. Võ tông tuy rằng rất khó khống chế đám hạt cát này, đặc biệt ở cự ly xa khống chế hầu như là không thể. Nhưng người khống chế cũng có thể đem chúng ngưng tủ bên ngoài thân, tạo thành hộ thể cương xa, đối với chính bản thân có thể coi vật lý công kích cùng với pháp thuật công kích bình thường không cần bận tâm. Nếu như đem đám hạt cát này ngưng luyện vào bên trong đao kiếm, có thể làm tăng uy lực cho kiếm khí, đao khí thêm vài phần. Thứ tốt A. Trong lòng lâm khiếu đường tán thưởng, bỗng nhiên từ bên trong đống cát sỏi có một cổ nguyên khí lực cường liệt bị phát hiện. Nguyên thức không ngừng thâm nhập, đẩy cát bụi ra thì xuất hiện một viên tinh thể màu vàng nhỏ bằng một nắm đấm. Sa hạch, hấp thu thiên địa nguyên khí ngoài vạn năm, từ trong đống nguyên sa sẽ ngưng tụ ra hạch tâm. Thì ra là thế, ta xem tên kim vào kia tu vi cũng bình thường, cư nhiên có thể đem nguyên sa khống chế thuần thục như vậy. Hóa ra hắn còn ẩn giấu bảo bối bậc này, người này phòng trừng lúc tuổi còn trẻ đánh bậy đánh bạ. Tìm được một cái đại nguyên nhãn trong sa mạc, phát hiện ra rất nhiều bảo bối rồi thu thập vào túi, sau đó trở về dựa vào đó mà nhanh chóng tăng cấp. Lâm khiếu đừng rất chuyên nghiệp suy đoán, nếu có sa hạch này ở trong tay, coi như là võ tông nguyên lực cũng có thể khống chế nguyên sa. Vấn đề chủ yếu là phải cầm sa hạch ở trên tay quán thâu nguyên lực tiến nhập vào trong sa hạch rồi mới thông qua nó khống chế. đáng tiếc mặc dù là vậy nhưng khi khống chế cũng tương đối phiền toái ở bên trong cát vàng lâm khiếu đừng lại phát hiện một quyển sách màu lam sắc cũ kỹ mặt trên viết ngự vật đạo pháp sao không là ngự vật vũ kỹ a lâm khiếu đừng phiền muộn nghĩ ngợi nếu là đạo pháp chính mình khẳng định học không được a nếu như là đê giai đạo kỹ mà nói thì còn có thể nghĩ biện pháp cùng đê giai vũ kỹ dung hợp một chút để tu luyện nhưng trên mặt ngoài nó cũng không có biết rõ giai vị. bất quá tên kim vào cùng trương tông chủ hẳn là cùng một cấp bậc. có tu luyện đạo pháp thì chí ít cũng là nhân giai a là cao giai đạo pháp thì nhất định không thể tu luyện được rồi. ngoại trừ những thứ này ở còn có hơn 10 khối nguyên thạch. lần này thu hoạch rất sung túc. lâm khiếu đường thỏa mãn đem giới chỉ này để vào bên trong chữ vật giới chỉ của chính mình. Tuy nói mấy thứ này tạm thời hắn không dùng được, nhưng giữ lại để dự trữ sau này có thể sẽ dùng tới. Nếu như thực sự không dùng được thì mang bán đi để đổi lại nguyên thạch cũng là một bút tài phú không nhỏ. Trở lại huyệt động, Tô Thiến Thiến còn đang điều tức, Lâm Khiếu Đừng cũng không muốn quấy giày nàng, chỉ ở ngoài nhà đá bắt đầu luyện chế thuốc giải độc. Kỳ thực Lâm Khiếu Đừng cũng không biết thích độc hoàn chính mình cấp cho trương tông chủ có hiệu nghiệm hay không. Bất quá chính mình sau khi hấp nguyên lực trong thu phế dược độc hại, đối với việc bài độc cũng có một ít kinh nghiệm và lý giải, lợi dụng một ít vị không bị nhiễm tạp chất trong phế dược luyện hóa ra giải độc hoàn. Lâm Khiếu đừng cảm giác được nó hẳn là hữu dụng, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa thử qua, bởi vì hắn căn bản không có khả năng chúng độc. Bất quá nếu như giải không được độc, cũng tuyệt đối có thể bảo trụ tính mạng Trương Tông chủ vài ngày. Ba ngày sau nếu hắn tới, kiểm tra mà thấy nó không thể giải được độc mà nói. Lâm khiếu đừng còn có chiêu bài tù, đó là lấy máu của chính mình. Đây chính là thuốc giải độc trăm phần trăm tuyệt đối tốt nhất. Lúc này, ở trong khu rừng phía Bắc Tân La Thành, trước cái thi thể khô khét, là một nữ nhân mặc hồng y dung mạo như thiên tiên. Ở cách đó không xa còn có một gã trung niên nhân áo bào trơ. Nghĩ không ra trong thời gian một chén trà nhỏ. Hoàng trưởng môn đã bị người ta giải quyết xong Đến chết cũng thê thảm như vậy Ai? Ta tại sao lại không được xem kịch vui chứ? Nạp lan u tiếc hận nhìn vết tích lưu lại Ngón trỏ điểm nhẹ cầm thở dài nói Độn thuật nạp lan tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền Lương mổ coi như dùng tới tuyệt trần bộ pháp So với nạp lan tiểu thư cũng chậm hơn một hồi Họ lương mặc áo bào cho thay đổi dáng vẻ lạnh lùng khi quan chiến lúc trước khen ngợi, lương tiền bối quá khen, ta và ngươi đều là chậm nửa khắc thật không có gì hay ho, có người so với chúng ta còn tới trước rất lâu, đấy mới là lợi hại. Nạp Lan U chợt nhớ tới con ngươi lóe lên quang mang nóng bỏng hỏa diễm, chỉ có gặp phải vấn đề gì hứng thú mới gặp được ánh mắt đó. A, có người so với chúng ta tới trước. Áo bảo cho trung niên nhân rất bất ngờ. Lương tiền bối hà tất phải giả ngu. Ngươi chẳng lẽ không biết sao Nạp Lan U một bên đang tự ngẫm chiến cuộc vừa xảy ra Một bên nhàn nhạt hỏi ngược Ngươi nói là vị thiếu niên kỳ quái kia Trung niên nhân áo bào cho rất rõ ràng Ở trước mặt nữ tử này giả ngu là một hành vi thiếu lý trí Nên nói thẳng Nạp Lan U đang trong lúc chuyên chú xem kỹ lại tàn dư chiến cuộc trên sân Khi phát hiện không có bất luận dấu vết nào có giá trị Từ trong đôi mắt to đúng là tuôn ra một chút nước mắt Mỹ lệ đến cực điểm, mu bàn tay tinh tết khẽ che đi đôi môi đỏ mọng ngáp nhẹ một cái. Bức tranh Mỹ nhân ngáp ngủ tại hoàn cảnh này xuất hiện nơi đây, cũng là một điều mới lạ. Nạp lan u trong lúc nhấc tay tùy ý, hay mỗi một động tác đều có vẻ rất rất khác biệt, động tác có cẩn thận tỉ mỉ theo khuôn mẫu từ trước cũng sẽ không u nhã như vậy. Trung niên nhân áo bảo cho thấy vậy tâm thần cũng nhất thời bừng tỉnh. Lương tiền bối hôm nay tới đây, là vì sao bảo sao? Hay là vì nguyên nhãn? Nạp Lan U tùy ý hỏi. Trung niên nhân áo bảo cho từ trong suy nghĩ bừng tỉnh lại. Ha hả cười nói. Cũng không phải, ta chỉ là đến đây tìm hiểu một chút tin tức. Xem một chút danh giới giữa đạo tông, võ tông trong tân la thành rốt cuộc là có cái kết cục gì? À... Vân Tiêu Điện các ngươi đối với Tân La Thành cũng có hứng thù, là chuẩn bị một hơi thu lấy hết sao, hay là tìm một cái cửa hàng làm chỗ thu thập tin tức. Nạp Lan U trêu chọc quanh co cố ý hỏi. Nạp Lan Tiểu Thư nói đùa, Vân Tiêu Điện chúng ta tuy rằng là một trong tứ đại môn phái đạo tông, nhưng cũng sẽ không vi phạm quy củ. Huống hồ ở chỗ này nếu chúng động thủ mà nói chiến hồ làm sao khả năng ngồi yên không quan tâm đến. như vậy là muốn bạo phát đại quy mô bang phái tranh đấu trung niên nhân áo bào cho cười ha ha nói thần sắc nạp lan u trước động dùng một loại nhãn thần mờ mịt nhìn áo bào cho trung niên nhân vậy kỳ quái rồi nếu không có mưu đồ vì sao phải tìm hiểu tin tức chứ cũng không nhất định có mưu đồ mới tìm hiểu tin tức a nạp lan tiểu thư hoa u cốc các ngươi cũng như thế lương mổ có việc trong người trước tiên cáo từ Nạp lan tiểu thư sau này còn gặp lại, áo bảo cho trung niên nhân vội vã nói một câu, thân hình khẽ động đã tiêu thất không thấy bóng dáng đâu. Đôi lông mi như trăng khuyết của nạp lan u hơi hơi giật mình, buồn cười lẩm bẩm: cướp đoạt bảo khố thì cướp đoạt bảo khố đi, che che lấp lấp làm gì thật chả có hứng thù. Nạp lan u cũng không có ý tứ ly khai, tỉ mỉ quan sát dấu chân lưu lại cùng với nguyên lực ba động trong không khí. Ba ngày rất nhanh trôi qua, mà trong ba ngày này, Tân La Thành xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tin tức trưởng môn phiêu tiên các bị thiên nam tông tông chủ đánh chết truyền bá chung quanh. Bên trong một tử lâu, một đám tiểu bang hội vây tụ cùng một chỗ nói chuyện, các ngươi có nghe nói gì không? Phiêu tiên các hoàng trưởng môn bị giết rồi. Đúng a có người nói hoàng trưởng môn chết rất thảm phải vậy không? Thảm thiết đến mức như thế nào vậy Bị trảo long thủ của Trương Tông Chủ móc mắt Ra đầu còn bị lột bỏ nữa Ngươi nói xem có thảm hay không thảm Chật chậc, Đúng là thảm Đúng là thảm Trương Tông Chủ quả nhiên thần công cái thế a. Không phải vậy sao Hai ngày nữa ta cũng chuẩn bị tạo một chút quan hệ Gia nhập thiên Nam Tông Vinh đệ còn có phương pháp nào không Mang tiểu đệ theo cùng a. Võ Tông gần 2 năm vẫn bị đạo Tông chén ép gắt gao rốt cục cũng hãnh diện được một chút. Thiên Nam Tông Tông chủ trương Viễn Kiều lúc này thanh danh lan truyền ra xa. Chỉ là hiện tại hắn cũng chẳng quan tâm mấy đến vấn đề đó. Lúc này hắn đang đứng ở cửa phế dược phòng phía sau núi của Lâm gia. Sau khi báo tính danh, đôi mắt mang theo sự trông mong chờ đợi chủ nhân đi ra. Chuyện được phát tại trang web mới.com chương 8 chín dụng ý khi giải độc ba ngày trước, Trương Viễn Kiều rất lo lắng bắt lấy vài con chồn núi, chích lấy một ít máu. Kết quả là trong thời gian không đầy một chén trà tất cả những con chồn núi đều chết sạch. Sự thật xảy ra trước mắt Trương Viễn Kiều Trương Đại Tông Chủ không thể không phục dụng dược hoàn của thiếu niên lưu lại. Trong vòng 3 ngày, Trương Viễn Kiều tìm đến các địa điểm bào chế thuốc và thầy lang nổi danh. Kết quả là độc trong người hắn không có ai có thể giải được Thậm chí ngay cả chất độc là gì cũng không biết Trương Viễn Kiều là một người thông minh Tuy nói thiên nam tông không phải là một đại tông phái Nhưng tốt xấu gì thì cũng có chút danh phận và thực lực Tự nhiên hắn có chủ ý Thiếu niên có ý đồ với hắn Kỳ thật hắn cũng đã đoán ra 7-8 phần Trương Viễn Kiều chuẩn bị từ lúc sáng sớm Mang theo hai vị đường chủ cùng cao tầng đệ tử toàn phái Vô Chiêng gõ trống đi tới Lâm Gia. Ba ngày trước trận chiến ấy, Lâm Gia và Thiên Nam Tông đã thu được vài thắng lợi quan trọng cộng thêm chiến quả của trận chiến tại quảng trường Tân La Thành đã hình thành nên tư tưởng thắng lợi nằm trong tầm tay. Các nhân vật cao tầng của phiêu tiên các đã bị tổn thất hết phân nửa, không có một chút tin tức nào mà bên phía vương gia đã thành thật hơn rất nhiều. Bất quá nghe được lời đồn là phiêu tiên các và vương gia chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, mời các cao thủ về trở trận, đương nhiên là muốn cùng Thiên Nam Tông và Lâm gia quyết một trận sinh tử. Bởi vậy Thiên Nam Tông cùng với Lâm gia không có một điểm nào vui vẻ trong bầu không khí thắng lợi, vẫn luôn luôn cẩn thận đề phòng. Bất quá trong lúc nhất thời ngoại giới đem Thiên Nam Tông tung hứng lên trời, danh tiếng của Lâm gia cũng từ từ theo đó mà khởi phát. Đặc biệt trong trận chiến ấy Lâm Bình Đại phá một trong tam đại trưởng lão phiêu tiên các là Liễu Vân Hải, trở thành một đời danh giá Lâm gia đệ nhất nhân. Lâm Vũ tuyển triệu tập tứ đại trưởng lão và thành viên cao cấp của gia tộc, ngay cả Lâm Thiên Chính cũng phá lệ hiện thân, để nghênh đón các thành viên ưu tú của thiên nam tông viếng thăm. Bất quá trương viễn kiều trương đại tông chủ hiển nhiên chưa từng tỏ ra nhiều ý tứ trong những lời nói chuyện, hỏi vài câu. Sau đó dặn dò thủ hạ phải cung kính nghe lời lâm đại tộc trưởng cùng với các trưởng lão thảo luận công việc phòng ngự Bản thân một người thần thần bí bí đi ra phía sau núi, nói là đi giải sầu, không muốn bị người khác làm phiền. Cao tầng của lâm gia tự nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức cho rằng trương viễn kiều huy vi động mọi người đến lâm gia. Chính là vì muốn đến phía sau núi giải sầu, bất quá nhân gia tông chủ không nói thì đương nhiên không thuận tiện hỏi. buộc lòng phải cùng các thành viên ưu tú của Thiên Nam Tông trao đổi việc hợp tác sau này. Vừa mới đến tới cửa của phế dược phòng, Trương Viễn Kiều đã tự báo tên, thế nhưng cũng không nhận được câu trả lời nào. Ban đầu hắn trở nên lo lắng, thiếu niên đó chỉ thả cho hắn một con bồ câu, bất quá hắn rất nhanh bỏ đi ý niệm trong đầu. Thiếu niên đã tới đúng hẹn, không ngờ vẫn là trang phục kia. Vẫn biểu tình lời nhác uệ oải như cũ Nhưng không phải từ trong ra ngoài Mà là từ bên ngoài tiến vào Khí sắc của Trương Tông Chủ Cũng không tệ a Lâm khiếu đường vừa xuất hiện Đã hô lên như gặp người quen Trương Viễn Kiểu đã không còn nhuệ khí Như ba ngày trước Biết rằng thiếu niên trước mặt chính là cao nhân Biết rằng tính mạng của mình Vẫn còn đang nằm trong tay người ta Làm lễ lấy lòng Gặp tiểu vinh đệ thật là có phúc Đều là do khối thần đan bảo mạng Trương mũ không chết, trước đây không hiểu nên có nhiều sai sót, mong tiểu vinh đệ bỏ qua cho, ếch. Xin hỏi tiểu vinh đệ tôn tính đại danh là gì? Lâm khiếu đường phẩy phẩy tay, đương nhiên là có một chút phản cảm, đại danh thì không có, tiểu tính tiểu danh chỉ có một là lâm khiếu đường. Trương viễn kiểu vội nói, thì ra là khiếu đường huynh, trương mũ nhất thời hồ đồ, lần trước không hỏi, thật là làm cho người khác cười chê. Ngươi biết ta sao, sao lại gọi ta là huynh, nhìn bề ngoài ngươi đã 32 tuổi rồi. Lâm khiếu đừng với vẻ mặt hoài nghi nhìn Trương Đại Tông Chủ, ngoài miệng lại nói, không có chuyện gì. Vô danh tiểu tốt không ai nghe nói đến, nhưng thật lòng đối với Trương Đại Tông Chủ thì tên Úy tiểu đệ còn không biết. Trương Viễn Kiều nịnh bỡ nói, khiếu đừng huynh gọi ta là Viễn Kiều cũng được, khó mà làm được. Ta còn gọi là Trương Tông Chủ, vậy là rối loạn bối phận, không được tốt. Lâm Khiếu đừng nói rất có nguyên tắc. Tâm lý Trương Viễn Kiều hơi hấp tấp, nói chuyện nửa ngày, chuyện nên nói đều đã nói. Đối phương hiển nhiên là không có ý muốn đem chất độc trong người mình lấy ra, độc trong bản thân mình không biết khi nào sẽ phát tác. Trương Viễn Kiều cắn răng, trong lòng biết không thể tàng tư được, từ trong người móc ra một khối ký ức là loại Lam Ma Thạch. Phi thường cung kính đưa cho lâm khiếu đường, sau đó cẩn thận nói, khiếu đường huynh, đây là chút tâm ý của trương mộ, mong nhận lấy, đây là khối lam ma thạch, trong đó ghi chép lại một ít kinh nghiệm về tu luyện, long trảo thủ và một chút tâm đắc của trương mộ trong những năm gần đây, còn có toàn bộ phục chế đồ tượng, văn tự, một ít ghi chú của tổ tiên tu luyện được, hoàn toàn không kém một chút nào, ôi chao. Điều này thật không biết xấu hổ, trương tông chủ thật khách khí quá đi, đưa lễ gặp mặt thật là quý giá, tiểu đệ không có khả năng nhận lấy a. Lâm khiếu đừng ngoài miệng nói như thế nhưng trên tay lại không như không muốn nhường cho ai khác lập tức nhận lấy, nhanh chóng lộ ra nguyên thức rồi, kiểm tra thử một phen. Lần trước lâm khiếu đừng đã xem qua toàn bộ, cho nên thực hay giả thử nghiệm là biết. Còn có tâm pháp đấu luyện có thể đối với tất cả ký xảo đều có lực nhạy cảm, đối với việc phân biệt thật giả thực sự dễ như trở bàn tay. Trương Viễn Kiều rất thức thời nên yên lặng đợi chờ, biết thiếu niên không nói lời nào, khẳng định đang phân biệt thật giả. Đến lúc trên mặt thiếu niên vô ý lộ ra tiếu ý thì mới nói, đây là một chút lòng thành của trương mộ cảm tạo khiếu đừng huynh giết kẻ thù cứu tiểu mệnh của ta. Ngươi nhất định phải nhận lấy nếu không trong lòng Trương Mộ sẽ không yên. Lâm Khiếu đừng làm ra vẻ nói, vậy tiểu đệ không thể làm khác hơn là cất giữ dùng Trương tông chủ. Kỳ thật là đã sớm thu vật ấy vào trong giới chỉ. Khiếu đừng huynh đệ, ngươi xem, trên người ta còn kịch độc chưa giải. Thấy thiếu niên không hề nói chuyện giải độc, Trương Viễn Kiều không thể không nhắc nhở Lâm Khiếu đừng khoa trương vỗ gáy, đúng đúng rồi, đầu óc ta sao mau quên thế. mời trương tông chủ vào nhà trong phế dược phong lâm khiếu đường đã lâu không ở thế nhưng trong phòng vẫn sạch sẽ không hề nhiễm hạt bụi nào có thêm một số vật quý khác lâm vũ tuyển này thật là cố tình mà kiểm tra một bên mặt của trương viễn kiều trong lòng của lâm khiếu đường đại khái đã nắm rõ độc hoàn này thực sự hữu hiệu không nghĩ tới lại mạnh mẽ như vậy có thể giảm bớt kịch độc chậm rãi bài trừ độc tố sau đó sản sinh ra chất kháng độc dự phòng trương viễn kiều khẩn trương nhìn lâm khiếu đường lâm khiếu đường không nhanh không chậm nói trương tông chủ không cần khẩn trương độc mặc dù chưa giải nhưng so với ba ngày trước thì đã yếu đi một chút một lát nữa ta sẽ giúp ngươi bức dư độc còn thừa ra ngoài làm phiền khiếu đường huynh quá trong lòng trương viễn kiều cũng an tâm được một chút cái gọi là bức độc chẳng qua chỉ là lâm khiếu đường cố ý tăng thêm trình tự tăng mạnh hiệu quả đi vòng bèo một chút mà thôi hơn nữa lại phi thường có cảm giác phong huyệt xoa bóp thu nguyên lực đả kinh mạch cùng với nhiều thủ pháp liền mạch lưu loát tất cả đều có phúc cuối cùng trương viễn kiều cũng phun ra một mụn lớn huyết tụ máu đông sắc mặt tốt hơn không ít sau đó lâm khiếu đường lấy trên người năm viên độc hoàn nói cách 7 ngày dùng một viên hơn một tháng sau độc tố sẽ miễn trừ lúc đó trương tông chủ không còn lo lắng gì nữa Khi biết độc hoàn châu bò như thế, Lâm Khiếu đừng thật không muốn đưa ra. Bất quá người ta đưa ra ký xảo tổ truyền, Long trảo Thủ không hề bảo lưu đưa cho mình, tham lam quá thì không được rồi. Ba ngày trước, Lâm Khiếu đừng có khả năng trực tiếp đem Long trảo Thủ thu lấy. Thế nhưng sau khi nhìn vào toàn bộ bản bí tịch, cảm giác cao dai bí tịch cỡ này sẽ không dễ dàng tu luyện như vậy, trong đó tất sẽ có chỗ khó luyện. Bởi vậy làm một chút tiểu kế, quanh co một hồi, xem Trương Tông Chủ có thể minh bạch được huyền cơ ở trong đó hay không. Sau khi rõ ràng, kết quả thật tốt, Lâm Khiếu đừng tự nhiên sẽ cứu hán một mạng, nếu không rõ vậy chỉ có thể đánh tiếng, thật xin lỗi. Hiển nhiên, giác ngộ của Trương Tông Chủ rất cao, đem sách nhập vào Lam Ma Thạch và vân vân, tuyệt đối một lần thông qua. Lâm khiếu đừng cũng không phải loại keo kiệt gì, đương nhiên sẽ giúp hắn giải độc. Lâm gia nghỉ sự đường, trước mặt mọi người thấy thiên nam tông trương đại tông chủ cùng một tên thiếu niên sánh bước mà đi, trên đường có nói có cười tiêu sái mà tiến đến, trên mặt mỗi người đều ngập tràn sự ngạc nhiên. Biểu tình trên mặt của Lâm gia trưởng lão như đông cứng lại, thực là phức tạp. Sau hơn nửa ngày, sắc mặt mọi người đều đã trở lại như cũ. Còn không tới phiên Lâm Vũ Tuyền nói, những người khác lại càng không có tư cách nói. Trương Tông Chủ không giải thích cũng không hỏi thêm. Kết quả là mọi người vẫn trong vòng nghi ngờ tiếp tục bắt đầu thảo luận công tác phòng bị. Lâm Khiếu Đường đứng ở vị trí không nghe thấy được. Vốn việc này Lâm Khiếu Đường tuyệt đối sẽ không tham dự. Nhưng đằng này trưởng môn phiêu tiên các bị người giết. Bên ngoài nghe đồn thế nào cũng bị bóp méo sự thật. Phải có tâm lý tự bảo vệ mình. Lâm Khiếu đừng phải biết thêm chút ít tin tức. Đáng tiếc là ngồi nghe nửa ngày cũng không thấy tin tức nào có giá trị. Ngay vào lúc Lâm Khiếu đừng buồn ngủ, góc áo bị người nào đó lôi đi. Quay đầu nhìn lại thì là tiểu ni từ Lâm Vũ Nhàn. Sư Thúc có thể nói chuyện một chút không? Lời nói nghe có vẻ sợ hãi Lâm Khiếu đừng khẽ nhíu mày. Có vẻ không cam tâm tình nguyện. Sắc mặt Lâm Vũ Nhàn hơi tái. Đôi mắt láo liên nhìn, ban cầu ngươi mà, khiếu đừng ca ca, chỉ một chút thôi là được rồi. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com, chương 90, man nữ cải tà quy chính là vô cùng đáng giá lâm khiếu đừng thật sự trong lòng không thích tiểu nữ tử này, điêu ngoa, tùy hứng, thủ dai hầu hết là căn bệnh chung của tất cả các thiên kim tiểu thư, đặc biệt là trước đây. Khi mà Lâm Khiếu Đừng còn sống trong thời điểm không có năng lực, đã từng bị ăn đòn hiểm vài lần. Tuy bây giờ đã báo thù rửa hận nhưng trong thâm tâm vẫn còn tồn tại sự bài xích không cách nào xóa được. Có chuyện gì, nói ngay tại đây. Ta nghe, Lâm Khiếu Đừng không mặn không ngọt nói. Ở đây nói chuyện không tiện, vẻ mặt của Lâm Vũ Nhàn trở nên khác thường, đã không còn vẻ dạng dở của ngày thường, thậm chí ảm đạm vô quang. mái tóc dài đen nhánh lúc trước vốn rất mềm mại gọn gàng nhưng lúc này xem ra có hơi lộn xộn một đôi mắt to luôn lanh lợi nhưng lúc này cũng lờ mờ phát ra vũ khí nhàn nhà lâm khiếu đừng vẫn đứng yên lâm vũ nhàn cơ hồ khóc thành tiếng cầu xin ngươi van xin ngươi mà chỉ trong chốc lát thôi sợ rằng đã xảy ra đại sự gì đó bằng không với tính tình của nha đầu này tuyệt đối không có khả năng ăn nói khép nép như vậy lâm khiếu đừng ngược lại có một chút hiếu kỳ hơn nữa thật sự là không nghe được tin tức gì có giá trị vốn lâm khiếu đừng định bụng sẽ ly khai đang lúc rảnh rỗi nghe nàng nói chuyện cũng tốt thấy lâm khiếu đừng đi ra ngoài lâm vũ nhàn lau giọt nước mắt trên mặt nhẹ nhàng bước theo nàng sợ người khác sẽ phát hiện sự tồn tại của mình ra khỏi nghị sự đường Tiến vào hành lang thí viện, nhìn cảnh vật xung quanh. Lâm khiếu đừng không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc trước bị tiểu nữ tử này ra sức đánh đập chính tại nơi đây. Bất giác bùng lên một chút tức giận, nói đi, chuyện gì? Lâm khiếu đừng hỏi với dáng vẻ lãnh đạm. Đông, Lâm vũ nhàn không hề nói câu nào đã trực tiếp quỳ xuống ta kháo. Lại nữa rồi, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây ư. Trong lòng Lâm khiếu đừng kinh hãi. Sự tức giận trong người cũng bị hành vi ngoài dự đoán của Lâm Vũ Nhàn đè ép trở lại. Sư Thúc, cứu ta, Lâm Vũ Nhàn cuối cùng cũng khóc lóc lên tiếng. Đứng lên mà nói, đừng có khóc lóc như thế, Lâm khiếu đừng nhẹ giọng trách mắng. Thỉnh Sư Thúc thu nhận ta làm đồ đệ, Nhàn nhi nguyện làm châu làm ngựa hầu hạ ngài. Lâm Vũ Nhàn vừa nói vừa dập đầu quỳ lạnh. Lâm khiếu Đường vung tay lên, một luồng nguyên lực nhu hòa nâng Lâm Vũ Nhàn đứng lên. Đầu tiên nói rõ sự tình, có điều ta không thu đồ đệ đâu. Lâm Vũ Nhàn lau lau nước mắt, rất cố gắng kiềm chế sự nghẹn ngào, tận lực bảo trì sự bình ổn trong lời nói. Khiếu đừng ca ca, vui lòng cho phép ta nói vài tiếng, ta biết trước đây ta đối với ngài rất không tốt, kỳ thật ta cũng không có ác ý nào khác, chỉ là chơi đùa quấy phá. Cho tới bây giờ ta chưa hề nghĩ đến sẽ hại ngươi, chỉ nghĩ rằng ngươi là bạn chơi tốt, lúc trước cũng bởi vì ngươi nhìn lén. Nói đến đây, lâm vũ nhàn khẽ liếc nhìn lâm khiếu đừng một cái, thấy đôi lông mày của đối phương nhăn lại như có ý tư túc giận, vội vàng thay đổi vẻ mặt nói tiếp. Sau đó ta mới chú ý tới ngươi, ta hướng về phía ngươi xin tạ lỗi, từ nay về sau nhàn nhi cũng sẽ không dám nữa xin khiếu đường ca ca tha thứ cho ta thiếu nữ tinh nghịch con nít không phải cũng như vậy sao con hư biết nhận lỗi thì quý hơn vàng man nữ biết cải tà quy chính thì cũng quý giá như vậy thôi không nghĩ tới cô nàng này gọi chính mình đi ra dĩ nhiên là để xin lỗi dù sao cũng lớn lên chung với nhau khiếu đường ca ca của ngươi cũng không phải là người có bụng da hẹp hòi lâm khiếu đường khẽ gật đầu Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi và ta tha thứ cho hành động của ngươi. Sau này suy nghĩ kỹ hành động của chính mình. Đừng cả ngày phá rối. Được rồi, đừng khóc nữa. Mau đi rửa mặt đi. Khiếu đường ca ca của ngươi còn một chút sự tình. Ta đi trước. Lâm Khiếu đường nháy mắt xoay người bước đi. Thế nhưng vừa bước một bước cơ thể liền bất động. Y phục bị người nào đó phía sau kéo lại. Quay đầu lại nói. Làm cái gì đây? Lâm vũ nhàn lại muốn khóc, lần này khóc rất nhanh, nhàn nhi còn chưa nói xong, còn chưa nói xong. Lâm khiếu đừng như hòa thượng không sờ được ý nghĩ, lại nghe được một mùi thơm mát hấp dẫn, Cự ly của hai người có vẻ vô cùng gần. Lâm vũ nhàn rất sợ lâm khiếu đừng lại bỏ đi, đặc biệt sợ hắn dùng cước pháp, vậy chính mình có thể đổi không kịp rồi, bởi vậy trên tay vẫn không thả ra. Toàn bộ cơ thể kiều nhiễn hầu như dán dính trên người đối phương. Sắc mặt ửng đỏ có một chút e lệ rột rè. Thế nhưng vì chính tương lai của bản thân mình chỉ có thể ra mặt dày kéo lại trên thân thể của thiếu nữ. Quần áo hỗn độn giống như vừa mới tự mình phát tiết. Cổ tay tay áo đều có dấu vết xé rách. Trên quần áo còn chút bùn đất cây cỏ. Áp gần thì lâm khiếu đừng mới xác thực đúng là có vấn đề. Xé cổ áo làm cho nó mở rộng ra. Từ góc độ ở trước mặt lâm khiếu đường, vừa bạn có thể thấy được, chỗ đó hai mặt trắng nõn nhãn bóng, tỉ tỉ, ra ra, còn có trưởng lão viện đều nhất trí thông qua, mấy ngày sau đó đem ta tống tiễn tới Kinh Châu Thành. Trên mặt lâm vũ nhàn như có ánh sáng mờ, hô hấp có hơi hấp tấp nói, sự tình tốt thật nha, Tân La Thành có gì tốt đâu, đến địa phương rộng lớn để kiến thức một chút thì mới có lợi. Lâm Khiếu đừng thu hồi lại ánh mắt của mình rồi nói to. Vấn đề mấu chốt là họ muốn gả ta cho Lý Phong. Lâm Vũ Nhàn rốt cục cũng nói ra nguyên nhân chân chính. Không sai à, nghe nói tiểu tử này gia cảnh rất tốt. Tại Thành Kinh Châu cũng có thế lực lắm. Lâm ra nếu có quan hệ thông gia thì sẽ có rất nhiều lợi ích. Lâm Khiếu đừng không hề nghĩ ngợi nói. Thế nhưng hắn lớn hơn ta 10 tuổi. Tuổi tác không phải là vấn đề. Hắn không cao bằng ta. Chiều cao không phải là khoảng cách. Ta không thích hắn. Hơn nữa hắn rất đáng ghét. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Hắn đã cưới hai thê thiếp rồi. Ngươi khẳng định là chính thất phu nhân. Hắn nói sau khi động phòng sẽ đem ta đi bán vào kỹ viện. Ách! Hắn không dám. Hơn nữa hắn không đánh lại ngươi. Y phục của ta như thế nào bị phá như thế? Trên người ta như thế nào lại có bùn đất? Lâm Vũ Nhàn giơ tay áo lên như chứng minh lời nói. Ngươi không đánh thắng được hắn. Lâm Khiếu đừng có một chút nghi ngờ. Ta không đánh thắng được bảo tiêu của hắn. Lâm Vũ Nhàn thành thật nói. Ách! Gia tộc sẽ không để hắn làm bậy như thế. Lâm Khiếu đừng thoải mái nói. Gả con gái như bát nước đổ đi. Gia tộc làm sao mà quản được. Tùy tiện vu cáo ta một chút là có thể khiến ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cầu xin sư thúc thu nhận ta làm đồ đệ, như vậy đồ nhi có thể mượn cớ bế quan tu luyện, trốn tránh được cái vụ hôn sự này. Nói xong lâm vũ nhàn lại một lần nữa quỳ xuống van xin. Lâm khiếu đừng kéo lâm vũ nhàn đứng lên, lắc đầu nói. Không phải là ta không muốn giúp ngươi, mà là ta không thể giúp được việc của ngươi. Có một số việc phải chính mình đối mặt, bảo trọng. Nói xong, thân thể lâm khiếu đừng chợt lé lên. Rồi biến mất không còn tung tích gì, Lâm Vũ Nhàn liều mạng đuổi theo nhưng vẫn không tìm được bóng người, phế dược phòng cũng chống không, Ngơ ngác dựa ở bên tường, hai mắt Lâm Vũ Nhàn vô thần, thật sự phải đi kinh châu thành, cuộc sống sau này sẽ đầy tăm tối. Khi Lý Phong biết được Lâm ra tới nhà hắn cầu hôn, liền mang theo bảo tiêu tới tìm Lâm Vũ Nhàn, sắc mặt thấp kém ngày xưa đã trở nên hung ác không gì sánh được. Đầu tiên đem bảo tiêu tới giáo huấn Lâm Vũ Nhàn Sau đó nói nhiều lời xấu xa Mục đích cũng chỉ có một Muốn Lâm Vũ Nhàn ngay từ giờ khắc này sẽ không có được cuộc sống yên ổn Để trong thời gian tới ra sức trả thù mối hận xưa Lâm Vũ Nhàn điêu ngoa tùy hứng Mặc dù hắn cũng chưa có hành động gì quá đáng nhưng nàng cũng không ngu ngốc Nàng biết rất dàng tâm địa của những tên ăn chơi trác táng này Chỉ là trước đây nghĩ thế nào cũng không biết gia tộc sẽ có quyết định như vậy. Càng không muốn tên Lý Phong mang theo mục đích như vậy tiếp cận chính mình. Nhìn về phía sau núi, Lâm Vũ Nhàn rơi vào tuyệt vọng, hối hận vô cùng. Mấy năm gần đây tùy hứng gây nên, trải qua nhiều ngày điều dưỡng, Tô Thiến Thiến rốt cục cũng ổn định được nguyên khí, Tu vị cũng ổn định thêm một ít. Bế quan xong Tu lần thứ hai lại bắt đầu. Từ lúc tiến nhập song tu cho tới nay, Lâm Khiếu đừng nhớ đến trạng thái bế quan song tu lần đầu tiên, bởi vì hắn cảm thấy phiêu tiên các cùng với vương gia sẽ có hành động tiếp theo, hơn nữa so với trước đây càng thêm mãnh liệt. Ngày đó tại quãng trường sát biên giới, xuất hiện vài tên, bất danh giả, không biết tên, tu vị rất cao, cũng không phải là các tiểu thế lực địa phương Tân La Thành này có khả năng chống cự lại. Trong đó có một kẻ tránh tà bất phân nạp lan u, nhìn trên mặt hồ thấy lặng yên, kỳ thực bên dưới sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, nguy hiểm vạn phần. Một ngày náo đó bộc phát ra, không có một chút năng lực, rất có khả năng khi đó bị nước lũ bao phủ bên trong, sẽ chết không có chỗ trôn. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 91, nghiên cứu công pháp vừa tiến vào trạng thái bế quan. Tất cả mọi thứ bên ngoài hoàn toàn ngăn cách với lâm khiếu đường và tô thiến thiến, trong lúc bế quan tối kỵ phân tán tâm thần. Huyệt động lâm khiếu đường bế quan chính là ở lưng một ngọn núi cách trăm dặm phía hậu sơn lâm ra. Có núi đá rừng cây che lấp cực kỳ bí ẩn, hơn nửa bốn phía được bố trí bẫy dập, bởi vậy không cần lo lắng có người quấy dày. Giống như trước đây, lâm khiếu đường mỗi ngày dành 4 đến 6 canh giờ cho việc tu luyện. Đó là khoảng thời gian cần phải có dành cho việc song tu Thời gian còn lại tô thiến thiến cần phải điều tức tiêu hóa tinh hoa Hấp thu nguyên lực tinh thuần trong tinh thạch Thời gian đó lâm khiếu đường tới gian nhà đá khác đi làm công việc của hắn